กวาดและสโนว์โช gió chẳng xanh bằng lá người đi t r ố n g một khoảng không ta rồi cũng phải thua không khí nhớ thì về thương thì tìm. Tơ tình đôi ba sợi, sợi vắn, sợi dài. Tơ tình chẳng dai hơn tơ nhện, nào buộc được ai. Xin chào các thí giả yêu quý của Quick and Snow Show một tuần trôi qua thật nhanh kinh khủng q u á nhở? Nhưng mà tại sao một tuần gặp Quick một lần mà Snow này cứ có cảm giác là ngày nào cũng gặp? Bởi vì trong tâm trí Snow lúc nào cũng có Quick chứ sao? Không ạ, Nếu gặp Quick nhiều mà tôi vẫn có cảm giác thiếu thì mới nên chuyện đằng này nhá. Mà thôi, quay trở lại chuyên môn đi. Quick lấy đâu ra cái bài thơ khúc k h ỉ u ở trên đấy hả? Một tác giả chưa <cười> rõ tên. mà không phải là quích tự lấy mà là có người lấy rồi yêu cầu chúng ta đọc nó to lên người này đã viết thư cho q u i c h và snow trong một ngày mưa cái loại thời tiết dễ tác động đ ế n tình cảm của con người nhất vì vậy bức thư nhuốm màu hoài niệm cũng là điều dễ hiểu. Thư của White Soul gạch dưới xa còng nhau h u .com lâu rồi trời mưa ngồi nghe q u i c k a n d Snow Show lâu rồi lại tìm thấy những cảm giác ấy dạo này tự cho phép mình r ả n h dỗi dành r ỗ i nhiều nên hay nhớ hay hoài niệm ừ bản thân vốn đã là kẻ hay hoài niệm mà chỉ cần một sự vật gì thoáng qua chỉ cần là một mùi hoa sữa bất chợt chỉ cần là những cơn mưa phùn chỉ cần là một bài hát hay bất cứ cái gì cũng có thể làm cho ta hoài niệm ngày qua rồi ngày lại tới hôm qua nhìn kim đồng hồ chạy thấy sao chạy chậm thế chạy mãi mới được một vòng thế mà quay nhìn lại thì cũng đã bao vòng kim phút rồi lại bao vòng kim giờ tháng lại qua tháng lại tới ngồi xem lại những tấm ảnh cũ để thấy mình đã già đi bao nhiêu thay đổi bao nhiêu và trưởng thành bao nhiêu để nhìn xem những gì đã mất và những gì vẫn còn một năm đã trôi qua hai năm cũng đã trôi qua rồi tuổi 22 này cũng chuẩn bị qua hôm trước thái hỏi mình tình yêu là gì là khi ở giữa một biển người ta vẫn tìm thấy nhau Ừ, đã có bao nhiêu lần mình tìm ai đó trong biển người đã tìm thấy và đã để lạc mất rồi lại tiếp tục kiếm tìm bây giờ thì không cần tìm nữa mình tin khi sinh ra ai cũng có một nửa cho riêng mình và một ngày ta sẽ bất chợt nhìn thấy nhau học yêu làm việc và sống những chữ ngày luôn nối tiếp và mang lại nhiều hoài niệm hẹn một ngày hoài niệm sẽ đến mang theo đôi mắt cười tạm d i n h nghe anh chị à gửi tặng những ai đang nghe chương trình ca khúc Goodbye My Lover của James Blunt giúp em nhé cảm ơn anh chị nhiều hy vọng những điều tốt lành luôn đến với anh chị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 อย่า Email gửi từ địa chỉ trương trần văn 8 8 m c ò g m a i l c o m Hải Phòng những ngày mùa thu với cái nắng gay gắt của mùa hè cái nắng ấy ra giết như nỗi nhớ tôi dành cho em đừng muốn chạy đến bên em thật nhanh ôm chặt em vào lòng và xua tan đi những chuyện đã xảy ra với em trong thời gian qua tôi muốn nói với em thật nhiều thật nhiều nhiều như nỗi nhớ tôi dành cho em em hiện đang học tại Hà Nội Hà Nội, nơi mà em nói là có những con đường hoa sữa. Em từng nói giá như anh ở đây, em muốn cùng anh đi dưới con đường hoa sữa. Câu nói đó cứ ám ảnh trong tôi. Ở Hải Phòng không có nhiều hoa sữa như Hà Nội, nhưng mỗi khi đi làm về, tôi luôn cố gắng để đi qua những con đường có hoa sữa để được ngửi mùi hoa sữa và để nhớ về em. Đã có lần em gửi tặng tôi ca khúc Con đường hạnh phúc và nó đã trở thành bài hát của riêng tôi. Mỗi lần nhớ em, tôi lại nghe bài hát đó. Tôi muốn nói với em rằng. hãy để anh thực hiện một điều ước một điều ước giản đơn như bài hát anh đã gửi tặng em anh thương em nhiều lắm và qua chương trình quick and snow show em mới n h a n chị gửi tới em ca khúc somewhere only we know của k i n với lời nhắn đừng coi anh là người xa lạ nữa em nhé anh thương em rất nhiều và người xa lạ ấy tên là thu ở địa chỉ hoàng hoài thu 8 9 a c gmail.com You're gone. I'm getting old, and I need something to rely on. So tell me w h e you're gonna let. Me... ควิกและสโนว์โชว์นายควิกฮึ่มอย nhắn tin ชุด n โนว์หน่อยนะน mỏi lắm ต nhắn tin ชุดสโนว์บ้างจ้ะ nhắn sáng mai t ô i q ป a đón โนว์ nhớ chuẩn bị bánh bao xôi xéo sữa cô gái hà lan tuần nào cũng thế t ี i t ั u ộ c l ò ลง rồi ไป đặt từ bỏ một thói quen là điều không dễ dàng không dễ thì cũng phải làm chứ khó lắm người ta nói từ bỏ một thói quen là điều không dễ dàng việc em nghĩ đến anh mỗi khi thức dậy và trước khi đi ngủ để rồi gửi đi một tin nhắn sms em nhớ anh không biết có phải là thói quen không nữa yêu thương ai đó quá lâu phải chăng cũng là một thói quen vì vậy người ta thật khó để từ bỏ chia tay rồi anh kết thúc bằng tin nhắn từ giờ đừng liên lạc với anh nữa anh thấy mệt mỏi lắm những đêm dài thức trắng em không dám nhìn vào điện thoại bởi em sợ làm anh mệt mỏi vậy mà đôi lúc em đã không đủ lý trí em đã lại send đi SMS tới số của anh một SMS em gọi tên là thói quen để rồi nhận lại sự lạnh lùng tới đáng sợ của anh em cũng mong mình mạnh mẽ chỉ cần nói quên là sẽ quên được cũng mong em dễ dàng quên số của anh chỉ cần bỏ sim đi là em sẽ chẳng nhớ gì nữa càng cố gắng càng nhận ra mình cô độc và mệt mỏi biết bao tại sao chỉ mình cố không làm người ta mệt mỏi còn người ta vô tâm bước tiếp mà không biết người ta làm mình mệt mỏi biết bao nhiêu anh chị thân qua chương trình này em muốn anh chị phát tặng người ta ca khúc Unbreak My Heart nhé với lời nhắn người ta à em cũng đã mệt mỏi lắm rồi <cười> của lê thủy a o f m ộ sáu k h n g gmail com anh à em đang rất buồn em đã khóc rất nhiều mỗi khi nghĩ về anh em lại không kìm được nước mắt em nhớ anh lắm nhớ những buổi chiều anh nắm tay em đi dạo quanh trường sư phạm không biết con đường đó chúng ta đã đi bao nhiêu lần rồi em nhớ những lần anh đưa em đi ăn kem bên bờ hồ và chúng ta đã ngồi ở đó thật lâu em nhớ những lúc ngồi tựa vào vai anh để cảm nhận thấy sự yên bình nơi anh Em nhớ những tin nhắn chứa đựng tình yêu và nỗi nhớ của anh dành cho em. Em đang sống với những nỗi nhớ đó. Anh bảo em hãy sống thật vui vẻ và hãy cười thật nhiều. Nhưng làm sao em vui được khi không có anh? Thời gian qua chúng ta đều đã rất mệt mỏi. Nhưng hãy xem đó chỉ là thử thách cho tình yêu của chúng ta. Hãy cố lên anh. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách mà. Anh đã từng nói, dù có bất cứ điều gì xảy ra thì hãy luôn bên cạnh anh. Hãy nắm chặt lấy tay anh, đừng buông ra em nhé. Chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ làm được tất cả. em sẽ không buông tay anh ra đâu em sẽ không để anh rời xa em vì ta cần có nhau mong anh chị hãy phát tặng em và anh ấy là bình minh mưa 1 9 9 1 c m a g m a i l c o m ca khúc h u của Krishna k i l r a cảm ơn anh chị rất nhiều ký tên Lê Thị Thủy lớp CQ 4 6 gạch chéo 16.02 c học viện tài chính